Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó là lên. Trời ơi đau quá Hương lo sợ Từ ông té thực nên vội vàng ôm lấy ông Ông cố dựa sát vô nàng Làm bộ lê đi nặng nhau Vào tế phòng Hương dịu ông ngồi lên giường Nàng thấy quần áo ông cũng bị Dính nước mưa nói Tôi chết rồi coi làm thầy ướt hết rồi Để coi lấy bộ quần áo khác cho thầy thay Thầy Bệ Lý lắc đầu ngoài ngoài. Khỏi, khỏi, còn đưa trải dầu đây thoa bao một chút là được rồi, để ta nằm đây cởi quần áo chùm mền luôn cũng được thôi mà. Bông nàng giật mình, nghe có tiếng mèo kịch. Phản ứng tự nhiên hướng đưa tay lên cổ tìm dậy dây chuyển có cổ tui buộc, một cảm giác dần dần chảy dài theo sương sống nàng. Hương vừa chợt nhớ ra mình đã cởi sợi dây chuyển máng lên cột nhà ngoài hiên vì sợ nâng mưa, làm ướt túi buộc. Tiếng mèo kêu càng thảm thiệt hơn và bỗng nàng xanh mặt vì vừa nghe có tiếng người thét lên rụng rợn. Hương vội vàng chụp quần áo mặc vào thật nhanh rồi chạy ra hiền tìm sợi dây chuyển. Nhưng khi ra tới nơi, nhìn lên chỗ nàng mang sợi dây chuyển không thấy sợi dây đầu nữa. Ngay lúc ấy một tia chớp lẻ lên tiếp theo là tiếng sấm dầm trời làm nàng rẽ lên chạy Chạy bay vô phòng thầy Bảy Ly quên cả tìm xoay dây chuyển Thầy Bảy Ly vừa bụng tay vô miệng thét lên một tiếng đã nghe thấy tiếng chân chạy vô phòng Ông làm bộ xuôi tay nằm im không để ý đến nàng Nàng hấp tập gọi Thầy, thầy, thầy ơi Thầy Bảy Ly làm bộ quay lại hỏi Cái gì đó Có ma, có ma Ở đâu Con không biết Vậy tại sao biết có ma Con nghe có tiếng thét Thầy bẻ ly làm bộ nói Thầy ông nghe thấy gì đâu Mưa rơi thơm à Hơn nữa con có túi bùa của thầy hai cơ Còn sợ gì nữa Hương đưa tay lên cổ lục chụp nói Con không biết túi bùa đâu mất rồi Thầy thấy con cột sợi dây chuyển đéo vào cổ mà Lúc nãy hứng nước mưa sợ ướt, con treo trên cái cột hiên nhà thì rà đồ lấy đi. Vừa rồi con có chạy ra đó nhưng không thấy." Thầy Bảy Lý mỉm cười nói, "Con bị thần hồn nhạt thần tính, tưởng có tới nên luống cuống không thấy chứ, thử ra ngoài đó kiếm lại xem có rớt đâu đó không." Vương Tần ngẩn, "Con sợ quá, sợ cái gì không biết nữa, có thể để lo gì." "Ai là thầy đi với con?" Thầy bề ly quề Thầy con nhỏ này nó nhan gì đâu Trong nhà đã có ông thầy rồi Mà nó còn sợ ma nữa là làm sao Trong đời thầy bắt cả trong ma nhốt lại Còn chưa có đứa nào làm gì được thầy chưa nói gì sợ tụi nó chứ Thôi cứ ra ngoài đó đi Nếu có gì chạy vô đây cho thầy hay Cực chẳng đà Hương rụt xe từ từ ra ngoài Nàng nhìn trước ngó sau Mưa vẫn đổ ào ào Gió thỉnh thoảng là giít lên nghe thực giận óc Mùa lùa ngày sáng le lên trói loài. Vương ôm ngực nín thở, Nhưng nàng mừng rỡ bị nhìn thấy sợi dây chuyển nằm dưới cống lấp lánh. Vương bụi vàng của xung lượt. Lúc ấy thầy bề ly cũng vùng dậy. Ông chạy bộ giấc cửa sổ, Tháo chốt gài, Xô thực mạnh hai cánh cửa bập vào nhau, Rồi chạy như bay lên sườn nằm như cũ. Vừa chạy, miệng ông vừa chu rú lên như tiếng cho kêu Cường vừa, vừa lượm đợt xe dây chuyển, Phóng tiếng động vang ẩm như ai đó húc vô vách tường Rồi tiếng chu dài như ma quái. Nàng ta hòa ủ tè chạy vào phòng, Phóng và lên giường ôm cứng lấy thầy Bảy Ly, Biển lạ lên. Chết tới rồi, tới rồi, thầy ơi! Thầy Bảy Ly lại làm bộ. Ai tới, ai tới ở đâu? Cường rụt lấy bảy, Hai hầm răng đập vào nhau, Nói không nên lạ. Nó, nó vừa chu hút vô tường, Thầy Bê Lê ôm lấy Hương Làm bộ nghiêm dọc Tụi này lớn thật Cô ta ở đây mà chúng nó quá lộng hành Hẹn gì lúc nãy thấy hai cái bóng trắng lướt qua cửa sổ Mình lại tưởng hóa mắt Nghe thầy Bê Lý nói vương càng run Nàng gác một chân lên mình ông Chỉ mong sao thân thể dính sát lên ông cho đỡ sợ Ông bịa chuyển Ông lý Lạ Ma đuổi ưới Hương lụp chụp hỏi Ma đời ơi là con ma gì hả thầy? Nó ghê gươm lắm hả? Thầy bé lì gật gỗ. Ừ con ma này ghê gươm lắm. Nó chuyên môn bắt phụ nữ có thai. Đem bè bụt miệng bồ chỗ này. Hút cái thai ra ăn sống Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net